11, tiền đồ tăm tối. Trích lời gia mộc Giới hạn đạo đức giống như là một hàng rào, đã vượt qua một lần, nhất định sẽ vượt qua lần thứ hai. Người vợ đồng cam cộng khổ cũng có thể vứt bỏ không chút do so dự, thì đâu còn thứ gì là không thể vứt bỏ. Tần Du từ chối cuộc gọi, phân vân không biết có nên đưa số của Trương Gia Kiệt vào danh sách đen hay không. Đây là lần thứ 5 hắn gọi cho cô trong ngày hôm nay. Cô nghe cuộc gọi đầu tiên, Trương Gia Kiệt nói rất cứng rắn, Bất kể cô dùng chiêu trò gì, hắn sẽ vẫn ly hôn, yêu cầu Tần Du tranh thủ thời gian sảnh để ký thỏa thuận. Tần Du không nói gì mà chấm dứt cuộc gọi luôn. Sau đó cũng không nghe điện thoại của Trương Gia Kiệt nữa. Nhất định phải ly hôn. Vấn đề là ly hôn như thế nào? Tính toán của Trương Gia Kiệt sẽ thất bại. Tiền của cô đều là của cô vất vả làm thêm giờ kiếm được. Trước đây cô không ngại một mình nuôi sống cả nhà, điều sén bố mẹ hai bên. Đó là bởi vì cô định sống với trương gia kiệt cả đời. Bây giờ cô cho trương gia kiệt một xu cũng thấy xót ruột. Tạm thời cứ để trương gia kiệt cho rằng cô cố níu kéo, không chịu cho hắn được tự do đi. Đến lúc ngả bài. Trần Gia Kiệt sẽ càng đau đớn hơn. Nhưng Trần Gia Kiệt có đau đến mấy cũng không thể bằng được nỗi đau của cô. Tần Du đăng nhập Weibo. Quả nhiên, nhìn thấy Điền Kiều Kiều khoe ảnh đầy tình cảm của hai người. Ảnh sáng sớm ngủ dậy, mắt xíu lại bình luận. Ông xã nói mắt bình xương mọng càng đáng yêu, nhưng Bình thấy thật là xấu. Ảnh hai người cùng đi ăn trưa Điền kiều kiều chụp đủ Mỗi món ăn, mỗi một kiểu ảnh Bình luận Ông xã nói Mình không biết nấu cơm cũng không sao Anh ấy sẽ nuôi mình Nhưng mình rất muốn học cách tự nấu ăn Rồi lại Ông xã nói Cô ta vẫn không chịu buông tay Vì sao lại có người không có lòng tự trọng như vậy chứ Người ta đã không cần ả Mà ả vẫn giữ chặt như tờ giấy kết hôn Không chịu nhả ra Mình nói với ông xã Nếu là mình thì mình sẽ bình thản quay lưng bước đi Tần Du vừa đóng cửa sổ web bổ, Thì điện thoại đồ chuông Người gọi là Lâm Gia Mộc Đã một tuần nay Lâm Gia Mộc không liên lạc với cô Alo Cắn câu rồi Lâm Gia Mộc chỉ nói ba chữ này Tần Du đã hiểu rõ tình hình Hắn thật sự Tần du thở dài Tên trường gia kiệt này Dù đạo đức chẳng ra gì Nhưng cũng là một kẻ có tài Cũng ghét cay ghét đắng chuyện đánh cắp ý tưởng Không ngờ cuối cùng Hắn vẫn làm cái chuyện Hắn luôn phản đối này Điên kiêu kiêu Cả ngày bám lấy hắn Bố mẹ hắn cả ngày nói hắn Cô không chịu buông tay Cũng không chịu nghe điện thoại Đồng nghiệp, bạn bè, bạn học Đều khuyên hắn dừng tay Và hãy dừng chia tay vì cô Bây giờ mỗi ngày hắn phải hút hết bao thuốc Ngay cả cơm cũng không được ăn bao nhiêu Nói gì đến chuyện lấy ý tưởng quảng cáo chứ Tần Du cười lạnh nói Như vậy là tự làm tự chịu Chẳng ai thương Bây giờ chúng ta cất lưới được chưa Cất lưới luôn Tôi không muốn nhìn thấy đôi nam nữ chó má này một phút nào nữa. Cô bỏ điện thoại xuống, gọi thư ký vào. Cô Vương này, cô gọi điện thoại cho luật sư Giang, bảo anh ấy phách thỏa thuận ly hôn, đã chuẩn bị trước đến đây. Thư ký Vương gật đầu. Vâng. Trước khi đóng cửa ra ngoài, cô ấy lại hỏi một câu. Chị Tân Du, chị định ly hôn thật à? Ừ. Em bủng hộ chị Cảm ơn cô Tần Du cười cười Nhận được thỏa thuận ly hôn Thư ký Vương xem qua lòa mấy lượt Càng xem càng thấy kỳ lạ Thỏa thuận ly hôn này tương đối yêu ái cho người vợ Còn đối với người chồng Thì lại quá ngặt nghèo Có phải chị Tần Du Đau lòng quá độ nên mới nghĩ ra một bản thỏa thuận ly hôn Không thể được bên kia chấp nhận như vậy không lúc ra khỏi phòng họp, Trần Trường Gia Kiệt đán đềm nhũn. Trong thời gian không đến 10 phút, hắn đã tự đi thẳng từ thiên đường xuống địa ngục. Theo thông lệ, mỗi lần trước khi chuyển phương án quảng cáo cho khách hàng, công ty hắn đều tiến hành một cuộc thẩm định nội bộ. Vì khách hàng lần này rất quan trọng, nên ngài tổng giám đốc Hạ, bình thường rất ít xuất hiện ở công ty, cũng đến tham dự buổi thẩm định. Trần Gia Kiệt cực kỳ tự tin với phương án quảng cáo của mình, cho rằng lần này Mình nhất định sẽ nở mày nở mặt trước mặt tổng giám đốc hạ Nhưng không ngờ hắn mới trình bày được một nửa phương án của mình Thì tổng giám đốc hạ đã kêu dừng lại Phương án này là của cậu à? Vâng Không có người nào làm giúp cậu chứ Trường xa kiện thoáng nhìn phó tổng giám đốc Lê Phó tổng giám đốc Lê đã xem qua một lần và đưa ra ý kiến chỉ đạo. Tổng giám đốc Hạ cười lạnh lùng. Cậu có thể đưa ra ý tưởng quảng cáo tốt như vậy, quả nhiên là kỳ tài khó gặp. Phó tổng giám đốc Lê đã khen ngợi cậu trước mặt tôi mấy lần, tôi vẫn cho rằng cậu còn hơi non. Bây giờ mới biết thì ra là tôi đã đánh giá thấp cậu. Không ngờ, cậu lại có khả năng sáng tạo và tầm nhìn xa. Có thể đưa ra cả một phương án như vậy. Trương Gia Kiệt cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn. Về mặt Phó Tổng Giám Đốc Lê cũng rất tế nhị. Nhớ lại lúc mình cho Phó Tổng Giám Đốc xem kế hoạch của mình, ông ta chỉ yên lặng một lát, rồi chỉ điểm qua loa mấy chỗ. Khi đó, hắn cho rằng Phó Tổng Giám Đốc cảm thấy ý tưởng của hắn quá hay. Bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ... Tổng giám đốc Hạ. Phó tổng giám đốc Lê đứng lên. Đây là lỗi của tôi, à, tôi cho rằng anh không cần phải nói gì nữa. Tổng giám đốc Hạ phất tay. Không ngờ ý tưởng quảng cáo 10 năm trước của tôi mà đến giờ còn có người đánh giá cao như vậy. Trường Gia Kiệt toát mồ hôi lạnh. Vì chuyện ly hôn khiến hắn rất bực bội. Hắn không có tâm tư lên phương án quảng cáo nên không thể không tìm kiếm những phương án tương tự trong kho tư liệu tham khảo của mình. Hắn nhớ rất rõ phương án này là của một người Mỹ. Địa điểm thực hiện cũng là ở khu vực Bắc Mỹ. Hơn nữa, đã là chuyện của 10 năm trước. Hắn đã bản địa hóa phương án này rồi, sửa chữa điều chỉnh đôi chút. Người bình thường sẽ không phát hiện phương án này là của hắn. Là hắn ăn cắp ý tưởng. Nhưng không ngờ Tổng giám đốc hạ, ngài nghe tôi giải thích Cậu không cần phải giải thích Từ hôm nay cậu không cần đi làm nữa Cuối tháng đến phòng tài vụ Kết toán tiền lương Tổng giám đốc hạ Tổng giám đốc hạ không nghe hắn giải thích Mà đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng Mọi người trong phòng họp Cũng lục lục đi về làm việc Trước khi đi Có một số người vỗ vai trường xa kiệt Một số người thì sứt khoát, không thèm nhìn hắn lấy một cái. Trường Sa Kiện ngồi trên ghế, cảm thấy giống như mình vừa gặp một cơn ác mộng. Công việc tiền đồ sáng lạn của hắn không ngờ đã hóa thành hư ảo chỉ sau 10 phút. Tất cả mọi cố gắng của hắn đều tan thành bọt nước chỉ vì một lần đánh cắp ý tưởng. Người đi cuối cùng là Phó Tổng Giám Đốc Lê. Ông ta đè lên vai Trương Gia Kiệt. Gia Kiệt à, lần này việc cậu làm thật sự là quá sai. Cậu có biết vì sao Tổng Giám Đốc Hạ phải rời khỏi công ty nước ngoài trước đây không? Trương Gia Kiệt nhớ lại những chuyện các nhân viên lâu năm trong công ty hay tán gẫu. Năm đó, Tổng Giám Đốc Hạ làm việc cho một công ty nước ngoài có một ý tưởng quảng cáo bị tổng giám đốc nước ngoài bác bỏ. Sau đó không ngờ nửa năm sau ông ta về Mỹ lại dùng ý tưởng đó quảng cáo cho một thương hiệu nổi tiếng. Tổng giám đốc Hạ đã khiếu nại mấy lần nhưng đều không nhận được kết quả. Những người Mỹ đó bảo vệ lẫn nhau, dù tổng giám đốc Hạ đưa ra chứng cứ đầy đủ nhưng cũng không nhận được bất cứ phản hồi nào. Tổng giám đốc Hạ quá giận dữ nên mới bỏ việc ở đó tay trắng sự nghiệp tự đứng ra thành lập công ty phương án quảng cáo này chính là đúng trương gia kiệt ngẩng đầu nhìn phó tổng giám đốc lê vì sao vì sai không nói với tôi trai cậu cũng biết là vì sao mà trương gia kiệt đang là ngồi xào mới nổi trong công ty con đường thăng tiến cực kỳ rộng rãi. Nếu hắn còn tiếp tục đi lên thì phó tổng giám đốc Lê sẽ phải lo lắng cho chiếc ghế của mình. Trường Gia Kiệt đã tự tìm đường chết như vậy thì phó tổng giám đốc Lê đâm thêm một sao sau lưng hắn cũng là chuyện khó ai trách được. Bố mẹ Trường Gia Kiệt đang ở trong phòng nghiên cứu chuyện con trai ly hôn. Không ngờ con trai lẽ ra phải đến tối mới về lại về sớm như vậy. Hắn không nói một lời Đi thẳng vào phòng nằm sắp xuống ngủ Không đến một tiếng sau Điền Kiều Kiều cũng về Cô ta gõ cửa phòng Trương Gia Kiệt một hồi lâu Nhưng hắn vẫn không ra mở cửa Kiều Kiều Hai đứa lại cãi nhau rồi à Mẹ Trương Gia Kiệt thăm dò Gia Kiệt Bị đuổi việc rồi Điền Kiều Kiều Nói ảo não Vốn cô ta cho rằng mình đã tìm được chỗ dựa vững chắc, không ngờ còn chưa bám được mà chỗ dựa đó đã tự đổ. đang làm việc tốt, sao lại bị đuổi việc? có phải vì Tần Du nói lung tung trước mặt ông chủ công ty hay không? không liên quan gì đến Tần Du, là Gia Kiệt. Kiều Kiều nói được một nửa, rồi không nói tiếp được nữa. bây giờ cả xã hội Trung Quốc đều không có ý thức bản quyền, tất cả cùng sao chép xáo sáo, Quan trọng là ai xáo xáo ngon hơn mà thôi Không ngờ Trương Sa Kiệt Mới đạo ý tưởng một lần Đã xính đòn rồi Anh ấy mắc sai lầm trong công việc Đắc tội với ông chủ Ông chủ đổi việc anh ấy rồi Ông chủ này Sao lại hà khắc như vậy Sa Kiệt đã ký hợp đồng lao động 5 năm Với công ty Ông ta không thể tùy tiện đổi việc được Mẹ Trương Sa Kiệt cảm thấy máu rồn lên não trước mắt tối sầm ông ta là ông chủ đương nhiên có thể thích đuổi ai thì đuổi điền kiều kiều dẫn dắt nói cô ta lại gõ cửa phòng trương gia kiệt gia kiệt anh ra đi chúng ta bàn bạc xem nên làm như thế nào trước cô ta tưởng trương gia kiệt có tiền đồ rộng mở giờ thoáng cái đã tối tăm như tiền đồ trị dậu rồi. Lúc này, Điền Kiều Kiều đã bắt đầu nghĩ đến các mối hàng dự chữ trong danh bạ điện thoại của mình, không biết có mối nào tốt hơn Trường Gia Kiệt không. Nhưng cô ta và Trường Gia Kiệt xây sửa quá lâu, lãng phí quá nhiều thời gian, danh tiếng cũng tổn hại rất nhiều. Cứ thế bỏ đi thì thật là không cam lòng. Nghĩ đến việc Trường Gia Kiệt còn có quyền sở hữu một nửa căn hộ ở khu đất vàng, còn có tiền gửi tiết kiệm. Điền Kiều Kiều có thể một chút động lực. Bất kể thế nào, ít nhất cô ta cũng phải giành được một phần tài sản từ tay Trương Gia Kiệt. Nghe tiếng gọi như gọi hồn của Điền Kiều Kiều kêu ngoài cửa, Trương Gia Kiệt cảm thấy mình không có mặt mũi nào nhìn cô ta. Cuộc sống tốt đẹp hắn hứa hẹn với cô ta trong nháy mắt đã tan biến thành bọt nước. Hắn nằm trên giường Hận tổng giám đốc hạ quá vô tình Không cho hắn cơ hội giải thích Cũng hận phó tổng giám đốc Lê Nham hiểm độc địa Làm cho mình không ngóc đầu lên được Đúng lúc này điện thoại của hắn đổ chuông Người gọi là Tầm Du Alo 5 giờ chiều mai Chúng ta bàn chuyện ly hôn Ở tiểu khu Kim Đình Cô đồng ý rồi à Đến lúc đó nói tiếp Nói xong Tần Du tắt máy Công ty quảng cáo của trường gia kiện Cách công ty của Tần Du không xa Hai công ty Cũng có quan hệ công việc Chẳng lẽ Tần Du nghe nói Mình bị đuổi việc Cảm thấy mình không có tiền đồ gì nên quyết định vứt bỏ mình Trường Sa Kiệt oán hận đấm gối, đúng là trên thế gian độc nhất là lòng dạ đan bà. Hắn ngồi dậy, mở cửa phòng cho Điền Kiều Kiều vào. Điền Kiều Kiều vừa vào đã ôm chặt lấy hắn. "Sa Kiệt, em sẽ không rời bỏ anh, chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu. Em tin anh, nhất định sẽ đứng lên được." "Cả nước có bao nhiêu công ty quảng cáo, em không tin anh, không tìm được công việc tốt hơn?" Tổng Giám Đốc Hạ chẳng phải cũng từng bỏ việc tay trắng sự nghiệp mới có hết thảy mọi thứ như bây giờ hay sao? Việc ông ta có thể làm được em tin rằng anh cũng sẽ làm được. Trường Gia Kiệt ôm chặt cô ta thẩm than có người vợ như thế còn mong muốn gì hơn nữa? Cửa phòng Trường Gia Kiệt khá mỏng điền kiều kiều ở bên ngoài nghe rất lâu đương nhiên đã nghe thấy Trường Gia Kiệt nói chuyện điện thoại Thấy tâm trạng trường Gia Kiệt đã ổn định hơn một chút Cô ta nhỏ giọng nói Gia Kiệt Vừa rồi ai gọi điện thoại cho anh vậy? Tần Du Cô ta đồng ý ly hôn rồi Anh biết anh và cô ta Có bao nhiêu tiền tiết kiệm không? Không biết Em đã hỏi thăm Và được biết Tần Du đã mua một căn hộ cho bố mẹ cô ta Trả một lần chứ không trả góp Tổng cộng hết 800.000 ngàn tệ Điền Kiều Kiều Cố ý cao rộng Cái gì? Cô ta kéo dài thời gian lâu như vậy Không chịu ly hôn Chính là vì muốn tổ tán tài sản Tần Du Sa Kiệt Anh yên tâm Em đã hỏi luật sư rồi Hành vi này của cô ta là cố ý tổ tán tài sản Chỉ cần chúng ta đưa ra chứng cứ Là tòa án nhất định sẽ ủng hộ chúng ta Luật sư Đúng vậy Chuyện này cứ phải tìm luật sư mới được Ờ, nghe em Chúng ta tìm luật sư Bố mẹ Trương Gia Kiệt Ở bên ngoài nghe rất lâu Nghe nói Tần Du tiêu 800.000 ngàn mua nhà Cho bố mẹ cô Hai ông bà đều tức tối đẩy cửa vào Chuyện này có thật không? Đương nhiên là thật Điền Kiều Kiều Sửa lại mái tóc Nói Xa kiệt Chúng ta tìm luật sư Không thể để nó làm như vậy được chương 12 Ngửa bài Trích lời ra mộc Không cần sợ đối phương Tìm trợ giúp Từ những người chuyên nghiệp Trên thực tế Người đối phương mời Lại có thể là trợ lực của nhau Dù sao Họ cũng có đầu óc tỉnh táo Cũng hiểu rõ pháp luật Cũng biết rõ ưu thế của bạn Lâm Già Mộc Cười ha ha Nói với người Ở bên kia điện thoại Họ thuê điều tra Thì các anh cứ điều tra thôi Mặc dù chúng ta Có giao hảo Nhưng tôi cũng không thể Chặn đường làm ăn của anh Đúng không Anh yên tâm Tôi sẽ không giận anh đâu Lần sau có mối làm ăn nào tôi sẽ vẫn nhờ anh đến Anh có mối nào anh cũng đừng quên tôi Hôm nào rảnh mời anh đi uống trà Bye Trịnh Đạc cắn một miếng bánh Hỏi Ai đấy Lão Tiêu Hắn có việc gì Hắn nhận một vụ Có người thuê hắn điều tra rõ thông tin về tần du. Hắn mới điều tra được một hồi thì phát hiện có bàn tay của chúng ta nên gọi điện tới hỏi thăm tình hình. Em bảo hắn cứ làm bình thường thôi. Là Trương Gia Kiệt hay là Điền Kiều Kiều? Hắn nói là một cô gái trẻ, nhìn rất ngoan ngoãn. Đó chính là Điền Kiều Kiều, không sai đi đâu được. Lầm già mọc bật cười. Cô ta còn nhờ lão tiêu, chả xem tần du có ngoại tình hay không. Còn nói, nếu không có thì có thể tạo ra chính cớ cũng được. Đúng là một người thông minh. Trịnh đạc cười nói. Đáng tiếc, là ra tay hơi muộn một chút. Xem ra, việc Trương Gia Kiệt bị đuổi đã tạo thành cú đả kích rất lớn đối với cô ta. Cô ta không chịu đứng đằng sau đóng vai hiền lành ngoan ngoãn bà nhảy ra khống chế cục diện rồi. Nếu không phải chúng chúng ta hẹn ngày mai kéo lưới thì em rất muốn chờ thêm một thời gian nữa xem cô ta có thể tạo ra được chứng cứ gì. Trịnh <cười> Đạc cười nhạt một tiếng. Loại bánh kẹp ở quán dưới lầu được đấy. Em có đếm thử không? Quá 12 giờ không ăn nữa, em đang ăn kiêng. Lâm Giả Mộc oán hận nhìn sau muối cơ bụng dưới lớp áo mayo của chị Đạc. Đúng là bất công Từ khi cô biết Trịnh Đạc đến bây giờ Ngoài việc ăn chay cách ngày Thì Trịnh Đạc ăn rất nhiều Uống nước ngọt thay nước Vậy mà trên người không thừa một lạng mỡ nào Ăn ít hay ăn nhiều không quan trọng Quan trọng là phải vận động nhiều Bây giờ cơ thể em Đã quen với việc chạy dài 10 số mỗi sáng sớm Anh đề nghị em Bơi thêm 10 vòng mỗi tối nữa Không có thời gian Lâm già mộng Nhìn anh ta ăn bánh Bánh kẹp rau hẹ, khoai tây, hành băm và xăm bông Trịnh Đạc là người rất dễ nuôi Bất kể là đồ ăn giá rẻ nào Cũng có thể ăn ngon lành như sơn hào hải vị Khiến một người đang ăn kia như cô Càng nhìn, càng thấy thèm Bánh anh để đâu? Thôi kệ, béo thì béo Ăn vẫn cứ phải ăn Trong bếp Trịnh Đạc cười ha ha Thực ra em không béo Sắp 50 cân rồi mà còn không béo. Chẳng qua là chỗ không nên béo thì lại béo, chẳng hạn như eo. Chỗ nên béo lại không béo, chẳng hạn như ngực. Anh còn nói kiểu đấy nữa, có tin là em sẽ chém chết anh không? Tin chứ. Trịch Đạc lại cắn một miếng bánh. Nhà họ Trương và Điền Kiều Kiều dẫn luật sư cùng đến với tiểu khu Kim Đỉnh. Tần Du, Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc đã đến trước. Trịnh Đạc đun một ấm nước trong bếp, đan chờ nước sôi để pha trà. Thấy bọn họ đến, anh ta cười ha ha bước ra đón. Đến đủ rồi, chúng ta chờ một chút cho nước sôi, chúng ta pha trà uống. Trường Gia Kiệt nhíu mày, anh không phải chồng bạn học của Tần Du, sao lại ở đây? Chẳng mấy khi thấy một vụ bồ nhí chen chân, vợ chồng trở mặt thế này, không xem thì thật sự không phải phong cách của tôi và gia mộc. Từ hôm đó đến giờ, vợ chồng chúng tôi vẫn ở đây. Đúng rồi, anh còn chưa biết vợ tôi là luật sư, luật sư chuyên nhận các vụ ly hôn ấy. Vậy à? Đền Kiều Kiều tiếp lời. Vừa hay, chúng tôi cũng dẫn một vị luật sư đến, luật sư Triệu. Trịnh Đạc nhìn người đàn ông trung niên mặc Âu phục chỉnh tề, sau lưng điền kiều kiều, đưa tay ra bắt. Chào anh, tôi là Trịnh Đạc. Chào anh. Luật sư Triệu bắt tay Trịnh Đạc. Cô Tân ở đâu? Cô ấy và vợ tôi đang dọn dẹp mấy thứ trong phòng ngủ, nhân tiện thay đồ luôn, phụ nữ mà. Mời cô ấy ra đi. Luật sư Triệu nói đúng lúc này ấm nước trong bếp kêu lên, trịnh đạt cười hì hì vẫy tay. xin lỗi, nước sôi rồi, tôi đi pha trà. hôm nay tôi là chân pha trà rót nước. trương gia kiệt nhíu mày, tự đi đến gõ cửa phòng ngủ. tần du, chúng tôi đến rồi, có ra ngoài này một lát. tần du ngồi trong phòng, lâm gia mộc chọn quần áo trong tủ cuối cùng lấy ra một chiếc váy màu xanh nước biển và một bộ số đồ công sở màu trắng sữa cô muốn kiểu mẹ hiền vợ đảm hay là phụ nữ thành đạt phụ nữ thành đạt tần du chỉ bộ đồ công sở quan hệ giữa tôi và hắn bây giờ chỉ còn có giá trị pháp luật vậy tôi ra trước lâm gia mộng đặt bộ đồ công sở lên giường mở cửa ra ngoài nhìn thấy lâm gia mộc mẹ trương gia kiệt lập tức nhíu mày đây là chuyện gia đình chúng tôi chúng tôi không muốn có mặt người ngoài hôm nay lâm gia mộc mặc áo sơ mi tay lỡ bằng lụa tơ tằm và váy ngắn màu xám nhạt áo sơ mi không cài hai cúc trên để lộ sợ dây bạc tương đối khoa trương có vẻ vừa già dặn lại vừa gợi cảm chính là mẫu người mẹ trương gia kiệt không thích theo bà ta người phụ nữ này vừa nhìn đã biết không phải là loại dễ đối phó. vậy cô này và anh này là ai? Lâm gia mộc chỉ Điền Kiều Kiều và vị luật sư triệu. Mẹ trương Sa kiệt nhất thời nhẹ lời. Điền Kiều Kiều nói, vị này là luật sư triệu. nghe nói cô cũng là luật sư. Lâm Gia Mộc, đây là thẻ hành nghề luật sư của tôi Lâm Gia Mộc lấy thẻ luật sư trong túi sách ra Luật sư Triệu cũng lấy thẻ luật sư của mình ra Hai người cho đổi thẻ kiểm tra thấy thông tin không có gì sai sót Sau đó mới bắt tay Mọi người đều là người có văn hóa Hai đương sự cũng hy vọng đạt được thỏa thuận ly hôn Vậy chúng ta bàn bạc bà các điều khoản cụ thể một chút Điền Kiều Kiều thoáng nhìn Trương Gia Kiệt Trương Gia Kiệt khẽ hò một tiếng <cười> Trước hết Tôi muốn Tần Du nói rõ Số tiền tiết kiệm của gia đình Chị giá 560.000 Đứng tên cô ấy Bây giờ đang ở đâu Tần Du mặc bộ váy công sở màu trắng Mở cửa phòng ngủ Thấy ánh mắt nhìn nhà họ Trương Và Điền Kiều Kiều đều nhìn mình sáng rực, Cô bình tĩnh ngồi xuống Úng dung nói Tôi mua một căn hộ cho bố mẹ tôi Mẹ Trương Gia Kiệt lập tức giận dữ Cô nói thế mà không biết xấu hổ à Tôi làm sao mà phải xấu hổ Đây chính là tiền tôi kiếm được Từ khi Trương Gia Kiệt cưới tôi Lúc anh ta nghèo khó thì tôi nuôi Lúc anh ta kiếm được tiền Cũng không mang về nhà một xu nào Tiền gửi của tôi không có bất cứ Quan hệ gì với anh ta cả Mẹ Trần Gia Kiệt nhất thời cứng họng. Bà ta cũng biết ban đầu con trai mình kiếm được ít tiền, nhưng sau khi kiếm được tiền vẫn không mang tiền về nhà thì bà ta lại không rõ. Nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay Điền Kiều Kiều, bà ta biết ngay tiền con mình kiếm được đã đi đâu. Luật sư Triệu đã túi hồ sơ xuống. Cô Tần, bất kể là ai trong hai vợ chồng cô kiếm được tiền, Chỉ cần là tiền kiếm được sau khi kết hôn Thì đều được coi là tài sản chung của hai vợ chồng Luật sư của cô không nói với cô điều này sao? Lâm Gia Mộc cười cười Còn cái biếu tặng bố mẹ Mục đích này thuộc về chi tiêu bình thường của gia đình đúng không? Theo tôi biết nhà họ Tần không hề có căn hộ này Còn cái kinh biếu bố mẹ Có quan hệ gì với chuyện bố mẹ có cần hay không ạ? Luật sư Lâm, cô không được quý biện với tôi Lý do này không thể đứng vững trước pháp luật Thật sao? Lâm ra mộc cười nói Trịnh Đạc, pha trà xong chưa? Xong rồi Hôm nay là một lần hiếm hoi Trịnh Đạc mặc áo sơ mi trắng và quần sẫm màu Nhưng vẫn không đều cả vạt Anh ta bưng khay trà đi ra Trên khay là ấm trà tử sa và 8 chén trà Trịnh Đạc đặt khay xuống, xót đẩy tám chén trà. Mời uống trà. Thấy Trịnh Đạc vừa cao vừa to, lại bị một phụ nữ sai khiến bưng trà rót nước, trên mặt vẫn phải giữ nụ cười. Mẹ trương gia Kiệt cảm thấy không vừa mắt. Sau khi thoáng nhìn Trịnh Đạc, bà ta cầm chén trà lên uống một ngụm. Cẩn nhu này, không phải mẹ nói với con, những chuyện này con làm đều không đúng. Sao con có thể tùy tiện tiêu tiền như vậy? Mẹ, mẹ có nhớ lúc Gia Kiệt bàn chuyện mua nhà cho bố mẹ Mẹ đã nói mẹ chỉ có một đứa con trai là Gia Kiệt Lúc mua nhà viết tên ai cũng không có gì khác nhau Dù sao thì lọt sảng xuống kia Không nhắm mắt đi đâu cả sợ Vì vậy cứ viết thẳng tên bố mẹ để bố mẹ ở cũng yên tâm Tần Du cười nói chính là vì câu nói này Nên cô mới không nghĩ đến chuyện mua nhà mới cho bố mẹ chồng Giờ nghĩ lại thấy cũng may Nếu lúc đó cô mua nhà cho hai người này mà không mua cho bố mẹ mình Thì bây giờ thật sự tức chết đi được Chuyện này Mẹ Trương Gia Kiệt không ngờ Tần Du lại nói toạc chuyện này ra ở đây Nên tức giận nói không nên lời Bố Trương Gia Kiệt nói Tần Du con nói vậy thì cũng quá là gượng ép đấy Thế à Bố cũng biết Gia Kiệt có lỗi với con Bố mẹ cũng đã hỏi luật sư Theo luật hôn nhân và gia đình Gia Kiệt phải bồi thường cho con Vậy thế này Nó không cần tiền tiết kiệm nữa Nhưng nó phải có một quyền sở hữu căn hộ này Xin lỗi Căn hộ này Con không thể cho anh ta được Tần Du nói Căn hộ này Bố mẹ chỉ bỏ ra 100.000 tiền hoàn thiện Và mua đồ gia dụng con có thể trừ tỷ lệ hao mòn. Cô thoáng nhìn Lâm Gia Mộc. Bây giờ con giá trị bao nhiêu tiền? Nhiều nhất là 30.000. Lâm Gia Bộc nhún vai. Đây còn là giá hữu nghị. Cô biết đấy, đồ trang trí nội thất mất giá rất nhanh, đồ gia dụng còn mất giá nhanh hơn. Bàn ghế giường tủ mua 8, 9 năm trước, bây giờ đã đến thời kỳ hỏng hóc. A, tivi cũng đã đổi thành loại màn hình tinh thể lỏng rồi. Tivi cũ bán được bao nhiêu tiền? Có được 50 tệ không? Luật sư Triệu cười. Luật sư Lâm, cô Tần, hai người không thể suy nghĩ viển vông như vậy. Căn hộ này vợ chồng cô mua sau khi cưới, cho dù cô Tần bỏ tiền và đứng tên thì cũng vẫn là tài sản chung của vợ chồng. Thật sao? Tần Du uống một ngụm trà, cười nói: Quan điểm của chúng ta khác nhau như vậy, thì có lẽ chỉ có nước gặp nhau trước tòa. Ra tòa thì ra tòa, mẹ trương gia kiệt quát lớn. Cô Tần, kết quả phán quyết của tòa án cũng sẽ không có lợi với cô. Luật sư triệu nói. Tần Du dùng ngón tay gạt một mảnh lá trà trong chén. Ra tòa cũng phải xem chứng cớ. Chứng cứ? Chứng cứ gì? Luật sư triệu hỏi. Thái độ của Tần Du cứng rắn như vậy, điều kiện đưa ra ngặt nghèo như vậy, còn có vẻ như đã tính toán từ trước. Hiển nhiên là cô có chứng cứ. Trịnh Đạc. Lâm Gia Mộc thoáng nhìn Trịnh Đạc. Trịnh Đạc lấy túi máy ảnh đặt dưới bàn trà lên, rút ra một chiếc phong bì dày cầm một xấp ảnh chụp trong phong bì vứt ra trên mặt bàn. Mời các vị thưởng thức chứng cớ từ 1 đến 300. chỉ Thoáng nhìn qua, Trương Gia Kiệt đã vơ đống ảnh lại, không cho bố mẹ nhìn nhìn thấy. "Không, không phải thẻ nhớ đã bị giẫm nát rồi sao?" "Bây giờ có loại thẻ nhớ wifi, có thể chuyển ngay ảnh chụp lên vùng lưu trữ đám mây." Trịnh Đả cười nói, "Xem đi." kỹ thuật chụp ảnh của tôi rất tốt. chụp hai người này rất rõ ràng, đầy đủ mọi góc độ luôn. những bức ảnh này chỉ có thể chứng minh cậu trương ngoại tình, mà bên phía trên chúng tôi, chúng tôi cũng thừa nhận là chuyện ngoại tình. hơn nữa vì cậu trương ngoại tình, nên chúng tôi đồng ý để lại toàn bộ số tiền tiết kiệm cho cô tần. luật sư triệu nói. chuyện tiền gửi tiết kiệm trước khi đến ông ta đã trao đổi với nhà họ trương và điền kiều kiều. Một là, giống như Tần Du nói Tiền mua quà biếu bố mẹ Hoàn toàn có thể coi là chi tiêu bình thường Chứ không phải tổn tán tài sản Hai là Cho dù việc này được phán quyết là tổ tán tài sản Thì Tần Du cũng đã mua nhà Muốn đòi lại Sẽ phải trải qua quá trình tự pháp Cực kỳ phức tạp Ba là, quả thật Trương Gia Kiện là người mắc sai lầm trước Cho dù ra tòa phán quyết Cũng sẽ được chia tài sản ít hơn Đến lúc đó, bọn họ không được bằng mặt mà cũng không được bằng mắt. Vì vậy, nhà họ Trương mới cắn răng nhịn đau từ bỏ khoản tiền này. Vậy à? Nhưng chúng tôi vẫn muốn đưa ra bằng chứng. Trịnh Đạt cầm điều khiển từ xa bật tivi, lấy một chiếc USB ra. Đây là bằng chứng của chúng tôi. Anh ta cắm USB vào tivi, chạy file trên USB chưa được 20 giây, Trương Gia Kiệt đã nhảy dựng lên chạy tới rút phích điện tivi, lại cướp lấy chiếc USB. Hai người bên Trịnh Đạc vẫn ngồi yên, không nói một lời, giống như không nhìn thấy. Bố mẹ Trương Gia Kiệt chỉ nhìn thấy màn hình tối om, sau đó có người mở cửa bật điện. Họ có thể đoán ra căn phòng trên tivi là phòng khách bọn họ đang ngồi bây giờ. Sau đó, một nam một nữ đi vào rồi tivi bị trương gia kiệt sút điện, mặt trường gia kiệt đỏ tía, tức giận đến run cả người. tần du không ngờ cô lại ti tiện như vậy. chưa gia kiệt, anh dẫn bộ về tận nhà, còn vật vã với con gái điếm như chó động dục từ sofa đến bàn ăn đến giường ngủ của tôi, anh còn nói tôi ti tiện. các vị. Muốn dùng đoạn video này Để đe dọa thân chủ của tôi Đe dọa à Không Chúng tôi chỉ muốn nói rõ Nếu như ra tòa Chúng tôi sẽ đưa ra bằng chứng như thế nào Lâm Gia Mộc cười nói Luật sư Triệu đứng dậy Cầm lấy túi tài liệu của mình Luật sư Lâm Cô quả nhiên lợi hại Từ lúc vào cửa luật sư Triệu đã bật máy ghi âm Vừa rồi nếu Lâm Gia Mộc nói họ sẽ công bố đoạn video này nếu nhà họ Trương không chịu giao hết tài sản cho Tần Du thì luật sư Triệu có thể lập tức báo cảnh sát Hơn nữa có thể kiện Tần Du tội tống tiền Nhưng Lâm Gia Mộc chỉ nói là nếu ra tòa đoạn video này có thể trở thành bằng chứng thì tính chất của sự việc lập tức đã từ phạm pháp biến thành hợp pháp Luật sư Triệu Điền Kiều Kiều ngăn cản ông ta Tôi rút khỏi vụ này Luật sư Triệu nói với Trương Gia Kiệt Cậu Trương Tôi cho cậu một lời khuyên miễn phí Cô Tần cần thứ gì Cậu cứ cho cô ấy thứ đó Trương Gia Kiệt chắc chắn không đấu được một nửa Với một người phụ nữ như Lâm Gia Mộc Chờ đã sớng như vừa hạ quyết tâm, Điền kiều kiều đứng dậy. nếu như là hai bên cùng ngoại tình thì sao? hai bên? tần du thoáng nhìn lâm gia mộc, bằng chứng, mời đưa ra bằng chứng. lâm gia mộc cười ha ha đưa tay ra. Điền kiều kiều lấy một sấp ảnh trong túi ra, tôi vốn không định đưa ra. Đã có bằng chứng thì phải đưa ra Luật sư Triệu Có đúng vậy không? Lâm Gia Mộc vừa nói Vừa cầm sấp ảnh đó A, Trịnh Đạc Anh cặp với Tần Du từ bao giờ thế? Trịnh Đạc cầm sấp ảnh lên xem Đó là một loạt ảnh Chụp từ lúc anh ta lái xe đón Tần Du Còn có một vài tấm chụp Từ góc độ Thoạt nhìn có vẻ như anh ta và Tần Du đang hôn nhau Kỹ thuật chụp ảnh của Lão Tiêu dạo này tiến bộ thật Không biết anh ta đã lừa được bao nhiêu tiền của Điên Kiêu Kiều bằng những tấm ảnh này Trịnh Đạc đã có công diễn xuất Ít nhất Lão Tiêu cũng nên chia cho anh ta một nửa mới phải Xem tiếp mấy tấm ảnh bên dưới Tình hình đã hơi quá đà Đó là ảnh chụp từ bên ngoài khách sạn Tần Du và anh ta đi vào khách sạn Còn có một tấm giống như chụp trộm từ ngoài cửa sổ Anh ta và Tần Du đang đồng thắm trong phòng. Ai bán cho Điền tiểu thư những bức ảnh như thế này vậy? Tần Du, cô cho rằng chỉ có cô biết tìm thám tử tư thôi à? Tôi cũng biết tìm chứ. Điền kiều kiều hử lạnh một tiếng. Hạ Kiệt, từ đầu cô ta đã gài bẫy anh. Hai người này căn bản không phải bạn học của cô ta. Mà là thám tử tư cô ta thuê Lần trước Lâm Gia Mộc Cũng cố tình vu oan cho em ở nhà hàng Trường Gia Kiệt nhìn những tấm ảnh đó sắc mặt cũng rất khó coi Tần Du Không ngờ cô lại là loại dâm phụ như vậy Cô, cô đúng là không biết xấu hổ Hắn quá tức giận Vì vậy tay cũng sun lên Vừa rồi xem video hắn Cũng tức giận không kém đến như vậy Đối với hắn Cho dù hắn không cần Tần Du Thì Tần Du vẫn phải là người của hắn Tần Du đi với người đàn ông khác Chính là đã cắm sừng hắn Biết trước anh sẽ tức điên như vậy Thì cũng tôi cũng nên cặp bồ cho thật cho vui đúng không Tần Du cười lạnh nói Chia cho tôi một nửa căn hộ Anh tự hỏi lại mình đi Từ lúc chúng ta biết nhau đến giờ Tôi đã chi bao nhiêu tiền cho anh Lại chi bao nhiêu tiền cho gia đình anh Mua nhà, mua xe, tiền gửi ngân hàng Có thứ nào Không phải là tôi khổ cực kiếm về Biết thế tôi đã bao một thằng phi công Ít ra nó còn biết chiều tôi Tân Du Cô có còn liêm sỉ không Chưa ra kiệt Anh còn biết liêm sỉ là gì cơ à Thấy hai người lại cãi nhau ẩm ý Luật sư Triệu đành phải ngồi xuống Cô Tân Bây giờ cô có thừa nhận Cô cũng ngoại tình chứ Tôi không thừa nhận Trịnh Đạc nhìn tất cả tập ảnh Rồi xòe ra làm quạt Số ảnh này chung rất khá Ít nhất trong ảnh tôi cũng rất đẹp trai Nhưng Ngoài mười mấy tấm này Tất cả những tấm còn lại đều là Photoshop Trình độ Photoshop cũng rất tầm thường à, Chẳng hạn như Người đàn ông cho bức ảnh này Không cao bằng tôi Để làm anh ta cao hơn Người chỉnh sự ảnh đã phải kéo dài chân anh ta Khiến đường chỉ gạch dưới nền cũng cong theo Điền tiểu thư Hy vọng cô không phải bỏ tiền ra Mua những bức ảnh này Nếu bỏ tiền mua Thì thật sự là quá hớ rồi Nghe đến đó Trường gia Kiệt tỉnh táo hơn một chút Kiều kiều Điền kiều kiều Không ngờ bằng chứng mình mang ra Chẳng những vô dụng Mà còn bị trịnh đạc chế nhạo Anh còn muốn trôi cãi Được rồi Nếu cô đã nhất quyết cho rằng Đây là bằng chứng tần dung ngoại tình Thì chúng ta gặp lại nhau ở trước tòa Có điều Luật sư Triệu Anh nên nói rõ với họ về chính tự xác định bằng chứng của tòa án đi luật sư triệu cầm tập ảnh lên quả nhiên ngoài mười mấy tấm ảnh nguyên bản mấy chục tấm còn lại đều có dấu vết photo hoặc nhiều hoặc ít ngay cả một thường dân như ông ta mà còn phát hiện ra những bức ảnh này đương nhiên không thể vượt qua thủ tục xác nhận bằng chứng của tòa án tất cả bằng chứng là ảnh chụp và video đều phải là nguyên bản có nhân viên kỹ thuật kiểm tra chẳng hạn như hình ảnh bên anh ta đưa ra lúc nãy là hình ảnh đã được biên tập lại đúng thế hình ảnh nguyên bản có dung lượng rất lớn dữ liệu 4 camera truyền về tổng cộng lên tới 120kg chúng tôi sẽ cung cấp bản nguyên cho tòa án bên anh cũng có thể yêu cầu bên thứ ba kiểm tra Điền Kiều Kiều không ngờ cung cấp bằng chứng cho tòa án cũng phức tạp như vậy, nên nhất thời nhẹn lời Ý cô là sẽ có rất nhiều người nhìn thấy đoạn video đó. Rất nhiều người! Hơn nữa, tôi không thể đảm bảo trong nhiều người như vậy. Có ai có sở thích tung clip lên mạng hay không? Cố biết đấy, xã hội mà. Lâm Gia Mộc cười nói. Tôi mặc dù không xem hết video cũng không nhìn thấy ảnh chụp nhưng nhìn biểu hiện của Điền Kiều Kiều, bố mẹ Trương Gia Kiệt cũng biết ảnh Điền Kiều Kiều cung cấp là giả, còn trong chiếc USB Trương Gia Kiệt đã rút ra thì có lẽ là đoạn ghi hình con trai mình và Điền Kiều Kiều hẹn hò thật. Các người sẽ bị kiện ra tòa. Mẹ Trương Gia Kiệt nói nhỏ Chúng tôi cung cấp bằng chứng cho tòa án, vì sao lại bị kiện ra tòa? Đúng rồi, tôi còn biết mấy người bạn bên truyền thông, nếu bà không tin, thì chúng tôi có thể sẽ đi kể khổ với họ đấy. Bố trường gia Kiệt đứng lên. Con trai ông, dù sao cũng là đàn ông, không thể trở thành trò cười trong mắt người khác được. Càng không cần phải nói đến chuyện đoạn kỳ hình đó sẽ bị lan truyền ra ngoài như lời Lâm Gia Mộc nói. Như vậy thì vợ chồng ông còn mặt mũi nào nữa Ông vỗ đùi đứng dậy Chúng tôi không cần nhà Chúng tôi cũng không cần tiền gửi nữa Chưa Gia Kiệt Nếu mày còn là thằng đàn ông Thì cứ trắng tay mà đi Trường Gia Kiệt cắn răng Bây giờ bằng chứng đều nằm trong tay người ta Nếu như đoạn video đó bị đưa ra tòa án Cho dù sau đó không bị lan truyền ra ngoài thì mình cũng không còn mặt mũi nào để sống tiếp nữa. Tôi đồng ý. Vậy, anh ký tên vào thỏa thuận đi. Lâm Gia Mộc mang theo thỏa thuận ly hôn trước đó, cần dù đã chuẩn bị ra. 8 giờ sáng thứ hai đến phòng dân chính làm thủ tục được không? Trương Gia Kiệt cầm tờ thỏa thuận, chỉ có một trang rưỡi lên. Lật xem một hồi. Tất cả mọi tài sản đều được liệt kề cụ thể. Hắn mất xe, mất nhà, mất tiền, mất hết. Hơn nữa, trong thỏa thuận còn nói rõ nguyên nhân ly hôn là người chồng ngoại tình. Hắn cắn răng, ký tên vào thỏa thuận. 10 giờ sáng thứ hai quán trả Phượng Hoàng Tần Du lấy 50.000 trong túi sách ra giao cho Lâm gia Mộng. Cảm ơn Lâm Gia Mộc cầm lấy 20.000 thừa rồi 30.000 còn lại là tôi cảm ơn Cảm ơn chị Vậy thì tôi xin nhận Lâm Gia Mộc thích tiền Đây là chuyện mọi người đều biết Cô cầm lấy 30.000 còn lại Nếu có bạn bè hay họ hàng Hoặc chính cô lại cần giúp đỡ Thì cứ nhớ con cho tôi Vậy tiền hoa hồng môi giới sẽ thế nào Mười phần trăm Chị họ tôi Cũng nhận được mười phần trăm à Cô ấy <cười> Lâm Gia Mộc Cười khan mấy tiếng Không thừa nhận cũng không phủ nhận Đền kiều kiều Không rời khỏi thành phố này Thật đáng tiếc Ai bảo thế Cô ta đi rồi Lâm Gia Mộc xem giờ Khoảng nửa tiếng trước đi tàu hỏa, cô ta quen một người giàu có, đẹp trai trên mạng. Người đó mời cô ta đến Hải Nam gặp mặt. Cô ta đi luôn, không chút do so dự. Sáu có, đẹp trai. đúng vậy. Lâm da mộc, chớp chớp mắt. Trên mạng luôn có một số người giàu có, đẹp trai. chỉ có điều không biết giàu thật hay giàu giả thôi. Nếu là giả, có mất cả người lẫn của cũng là chuyện bình thường. Trong tay Lâm Gia Mộc lúc nào cũng có mấy tài khoản QQ và web của những tên giàu có, đẹp trai giả hiệu. Vì vậy, mối lái một chút là chuyện quá dễ dàng. Còn có bị lừa hay không và bị lừa tới mức độ nào thì phải xem bản lĩnh của Điền Kiều Kiều. Hạ Trung An đưa tay bắt tay Tần Du Cô Tần, mong lần sau chúng ta lại hợp tác vui vẻ. Tổng giám đốc Hạ Ngài là bạn thân của sếp tôi Chúng tôi có mối ăn làm ăn nào Cũng sẽ phải nhớ đến ngày mà Không biết Nếu tôi dụ nhân viên của ông ấy bỏ việc Thì ông ấy có coi tôi là bạn nữa hay không Hạ Trung An nói nhỏ Ha ha Tần Du trả lời Bằng một nụ cười xã sao Cô đã từng được mời làm việc như thế này Quá nhiều lần rồi Làm ở đó lâu rồi Những người không bằng cho cô đã thăng chức. Chẳng lẽ cô không có suy nghĩ gì à? Bây giờ tôi mới vừa mới ly hôn. Hình như ông chủ cho rằng sau khi ly hôn, cô sẽ không còn phải lo nghĩ cho gia đình, sẽ tập trung vào công việc. Vì vậy, việc thăng chức cũng chỉ là sớm hay muộn. Nhưng ông ấy cũng chưa chắc sẽ cho cô thăng chức sớm. Hạ Trung An. Đưa một tấm rành thiếp Rành rỗi Chúng ta liên lạc nhé Tổng giám đốc Phùng Cười ha ha Xuất hiện gần chỗ hai người Hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế Tiểu thư Tân của chúng tôi Vừa mới được tự do Tổng giám đốc Hà có ý định gì không Chỉ sợ cô Tần không chịu để mặt Chịu hay không Là do mình Chứ không phải người ta Tần Du nhận lấy danh thiếp, mặt sau có một dãy số điện thoại. Hạ Trung An cười tít mắt nói: "Khôn mi, bằng khẩu hình rồi mới đi." Hạ Trung An chắc chắn không phải là một người đẹp trai. Lúc trẻ ngoại hình cũng không có gì ấn tượng, chỉ có thể nói là khi đến tuổi trung niên vẫn giữ được dáng người rất chuẩn, khí chất cũng không tầm thường. Vì vậy, tên rất dễ nhịn. Có những người đàn ông đến tuổi 40 mới lộ ra vẻ hấp dẫn Nghĩ đến những thành tích huy hoàng trên phương tiện ăn chơi của ông ta Tần Dù lắc đầu Cô không dám chọc vào lại người đàn ông như vậy Nhưng không ngờ khi hết giờ làm việc Hạ Trung An lại gọi điện thoại cho cô Alo Tôi chờ cô Tần gọi điện thoại mãi mà không thấy Tổng giám đốc hạ, ngài đừng nói đùa Tôi nói thật Một người như cô Cũng như một món hàng best seller, Một khi xuất hiện trên thị trường Là phải hạ thủ ngay Nếu không sẽ bị người khác tranh mất Tôi nghe tổng giám đốc hạ Không bao giờ đánh bắt ven bờ Không biết ngài muốn tôi làm việc cho ngài Hay là muốn theo đuổi tôi Không đánh bắt gần bờ Là vì sợ khó cắn đứt nhưng nếu là tìm vợ thì không phải lo việc này thế nào có hứng thú là bà chủ không không có đừng trả lời nhanh như vậy đây là lần thứ hai cô làm tôi đau lòng đấy lần thứ hai chuyện của trương gia Kiệt nếu cô tin tưởng tôi gọi điện thoại cho tôi tôi sẽ xa thải hắn ngay mà không nói một lời Nhưng cô lại lựa chọn tự mình giải quyết Đúng là càng nghĩ càng đau lòng Trong lòng cô từ cách đạo đức của tôi thấp như vậy cơ à Ngài nói xem Chắc là thế Nhưng dù sao Cũng mong cô cho tôi một cơ hội Không phải ngài vừa nói rồi sao Tôi là hàng đã đưa ra thị trường Đương nhiên là hoan nghênh người mua Không chỉ là ngài Mà còn là tất cả những người độc thân Từ hai mươi đến năm tuổi. Tôi không có điều kiện đặc biệt về tuổi tác. Tần Du bật cười. Vậy thì tiểu thư Tần có bằng lòng qua lại với tôi chia tiền để tiền tới hôn nhân hay không? Tổng giám đốc Hạ, ngài xem phim Hàn nhiều quá đấy. Đáp án là không. Còn đáp án của tôi là tôi sẽ không từ bỏ. Nhân tiện, câu đó tôi xem trong phim Nhật. một năm sau. Trương Gia Kiệt không biết đây là lần thứ mấy mình phỏng vấn thất bại. Người nhận hồ sơ xem những nơi từng làm việc của hắn. Chuyện bị đuổi việc cũng không xấu được. Có một số người đồng ý cho hắn cơ hội phỏng vấn. Có một số người thì thậm chí mời hắn về luôn. Công ty hắn đến xin việc quy mô cũng ngày càng vừa nhỏ. Từ tập đoàn lớn đến những công ty trước đây, hắn nhìn bằng nửa con mắt. Từ lương tháng 10.000 đến sau này, sẵn sàng cạnh tranh những công việc lương 3 tháng 3.000 với đám sinh viên vừa tốt nghiệp. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể xin được việc làm. Hắn ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao ở trước mắt. Trước đây, hắn cũng từng là một thành viên ưu tú trong số đám nhân viên này. Bây giờ xoay sở thế nào Hắn cũng không vào được công ty Jay Đã lâu rồi Không có ai gọi hắn như vậy Trường Gia Kiệt Xoay người Nhìn thấy phó tổng giám đốc Lê Phó tổng giám đốc Lê Đừng gọi tôi là phó tổng giám đốc Tôi đã rời khỏi công ty rồi Sao Lúc đầu, phó tổng giám đốc Lê cố tình hại hắn Chính là để giữ ghế cho chắc Vợ cậu... À không, vợ cũ của cậu Đúng là rất lợi hại Bây giờ đã là phó tổng giám đốc thường trực của công ty rồi Tôi không có cơ hội thăng tiến Nên đương nhiên phải đi thôi Anh nói là Tần Du Đương nhiên Cô ấy còn là vợ chưa cưới của tổng giám đốc Hạ tháng sau sẽ làm đám cưới. cô ấy đã có thai hai tháng, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. bây giờ tổng giám đốc hạ đang bận một dự án. nghe nói sau khi kết hôn, toàn bộ công ty quảng cáo đều do cô ấy phụ trách. trường gia kiệt nghe ông ta kể về tổng giám đốc hạ và tần du, chỉ cảm thấy hết thảy giống như ảo mộng, không biết là thật hay giả. người phụ nữ hắn vứt bỏ như giải rách. Lại bất ngờ trở thành bà xã Của Tổng Giám Đốc Hạ Jay này Nể tình tôi nợ cậu một vụ Tôi cho cậu một lời khuyên Đừng tìm công việc trong lĩnh vực quảng cáo Ở thành phố A nữa Không tìm được đâu Cho dù bọn họ có cho cậu cơ hội phỏng vấn Cũng chỉ là Để muốn nhìn xem mặt mũi cậu như thế nào thôi Trường Sa Kiệt Còn đang đắm chìm trong mất mát Thì ra trong mắt người khác Hắn mới là kẻ bị vứt bỏ Hắn mới là cho cười thật sự Lúc hắn và Tần Du mới lấy nhau Cả hai đều vừa bước chân vào xã hội Thời nghèo khổ không có tiền ra ngoài hẹn hò Ngày lễ tình yêu hay kỷ niệm ngày cưới Chỉ có thể mua đồ ăn về nhà tự nấu nướng, nướng. Hai người đều không giỏi nấu ăn Đồ ăn không cháy thì cũng nửa chín nửa sống Nhưng họ vẫn hạnh phúc khi ở bên nhau Vậy mà sau này Khi bọn họ có tiền Tất cả cũng thay đổi theo Một năm nay Bố mẹ không ít lần nhắc đến Tần Du trước mặt hắn Nếu như hắn không ngoại tình Vẫn chung thủy với Tần Du Thì cả hắn và gia đình Đều không đến nỗi như bây giờ Sau đó, đề tài lại chuyển thành móng chửi điên kiều kiều là hồ ly tinh. Sau đó nữa, họ bảo hắn đi tìm Tần Du, hàn gắn quan hệ với Tần Du. Tần Du đã đến tuổi này, cho dù điều kiện kinh tế rất tốt, cũng khó có thể coi như một món hàng hot được. Nhưng Trương Gia Kiệt không chịu. Tuy thế, hắn vẫn ôm một ảo tưởng, đó là có một ngày hắn nghĩ thông suốt, thành tâm thành ý xin lỗi Tần Du. Hai người vẫn có thể tái hợp, tất cả sẽ trở lại nguyên trạng. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Hắn vẫn có thể nối lại xuyên xưa. Nhưng thì ra hắn đã không thể chạy lại được nữa. Trương Kỳ là một cô gái xinh đẹp cao giáo, gương mặt luôn trang điểm đúng kiểu thịnh hành nhất. Dù mặc đồng phục của Sa Long, nhưng vẫn phải may bó sát người. Bộ đồ màu đen bó chặt lấy thân hình Làm lộ rõ ba vòng với tỷ lệ vàng Bàn tay làm bóng kiểu Âu Lèn lỏi giữa mái tóc ngắn màu nâu Chiếc kéo sáng lấp lánh bay múa Vẽ ra những đường cong đẹp mắt Hôm nay bạn đến thật là không khéo Tần Du vừa rời khỏi đây cách đây 10 phút Cô ấy cũng cắt tóc rồi a cắt rồi à Sau khi xong vụ của cô ấy một năm trước Tớ vẫn chưa gặp lại cô ấy Cô ấy muốn cắt Nhưng chồng cô ấy không chịu Hạ Trung An là người có mắt thẩm mỹ nhất Trong số các khách hàng nam của tớ Mà ông ta cũng rất tinh tế Cuối cùng Con ngựa Hoàng Tần Du Cũng tìm được người có thể thuần phục cô ấy rồi Con ngựa giống Hạ Trung An ấy à Đã ngoan ngoãn hơn chưa Ông ta cũng hơn 40 tuổi rồi Còn có thể lông bông được bao nhiêu năm Ông ta theo đuổi Tần Du Chính là vì muốn ổn định Hôn nhân mà Đôi khi chỉ biết là vậy thôi Tần Du biết chứ Ông ta nói thẳng trước mặt tớ với Tần Du Một người từng trải như ông ta Đã gặp không biết bao nhiêu cạp rỗ Một khi đã muốn ổn định Thì sẽ không có chuyện gì Có thể làm ông ta dao động nữa Chính thế lại tái hợp với Tần Du Tần Du cũng không phải một cô bé Một lòng một dạ theo đuổi tình yêu lãng mạn Hai người bọn họ đến với nhau Chính là nổi nào úp vùng ấy Sự đời là như vậy Nếu sớm 10 năm Chắc chắn Tần Du không coi Hạ Trung An ra gì Hạ Trung An Cũng không để ý một Tần Du ngây thơ Bây giờ hai người gặp nhau Xem như gặp đúng người đúng lúc Hai người đang nói chuyện trở tivi đưa tin về một vụ án, một bóng người quen thuộc thoáng hiện lên trên màn hình tivi. Trương Kỳ, cho to lên một chút. Trương Kỳ cầm điều khiển tắt chế độ tinh âm. Thấy tivi đang đưa tin về một vụ án, cô gái bị lừa tiền lừa tình, sau khi phát hiện mình bị lừa, chẳng những không báo cảnh sát mà lại thông đồng với kẻ lừa mình đi lừa những người khác. Bây giờ cả hai vừa bị bắt. Cô ta là... Trương Kỳ khẽ cười Là Điền Kiều Kiều Điền Kiều Kiều trên tivi mặc áo tù màu lam Đang khóc nức nở với phóng viên Lâm Gia Mộc thề cô sẽ không ngờ rằng Điền Kiều Kiều lại rơi vào tình cảnh này Nhưng cô lại nhìn thấy như vậy Lâm Gia Mộc vẫn rất vui gieo nhân nào thì gặp quả nấy Đáng đời không đợi phóng viên nói gì thêm, trường kỳ đã tắt tivi Buổi tối bạn có việc gì không? Một người bạn mở quán ba, cho tớ mười vé vip. Bạn muốn mời tớ, hay là muốn mời Trịnh Đang? Mời cả hai mà. Quán gai ấy à? Đâu? Đâu phải là tớ chỉ biết một quán gai đâu. Vậy tôi không gọi Trịnh Đạc đâu Hai chúng ta đi tán trai. Bạn biết không Trong mắt đám gay Trịnh Đạc chính là cực phẩm Cao, to, đẹp trai, đã đông xịn Bốn tiêu chuẩn này Đủ làm bất cứ thằng gay nào mê như điếu đổ Thôi đi Trịnh Đạc đã nói rồi Anh ta không để bạn lừa nữa đâu Có chết Cũng vẫn phải là đàn ông với anh ta là bạn. Lãng phí lãng phí quá. Nói chuyện tần du đi. Cô ấy thật sự sẽ cưới Hạ Trung An à? Đánh trống lảng vụng quá đấy người đệ bà Nhưng thôi, tha cho bạn đấy. Đương nhiên là Tần Du sẽ cưới. Nếu cô ấy còn không sinh con thì sau này sẽ thành sản phụ lớn tuổi mất. Mà sinh trước khi cưới Thì dì ba dựa ba sẽ tức chết Hạ Trung An cũng rất lợi hại Trước khi cưới đã ký hợp đồng với Tần Du Nếu hai người ly hôn Vì ông ta ngoại tình Thì tất cả tài sản đều thuộc về Tần Du Thật không? Ông ta dám ký chứng tỏ Ông ta sẽ không ngoại tình nữa Mà ông ta cũng biết bạn Bây giờ dì dựa tớ đang vui như Tết Tần Du tái hôn mà Còn lấy được người tốt như vậy Chỉ khổ cho tớ Năm nay có khi phải ra nước ngoài ăn Tết mới có thể trốn khỏi bị họ hàng hỏi tội mất. Trương Kỳ phố vỗ, vỗ đầu lâm ra mộc. Đổi màu tóc đi, tớ mới nhập mà loại thuốc nhuộm này mới, loại sản xuất từ thảo dược thiên thiên, không hại tóc và da đầu. Được, lần này đổi thành tóc đỏ, đỏ rực đỏ như lửa luôn. Lời tác giả Khi bạn tuyệt vọng trước hôn nhân, luôn có người nói với bạn rằng Phụ nữ ly hôn sẽ không còn giá trị gì nữa Không có ai cần một người đã ly hôn cả Nếu bạn cho rằng giá trị duy nhất của bạn Chính là có người cần Thì bạn cứ thiếu giữ cuộc hôn nhân Chỉ còn lớp vỏ này đi Nhưng nếu bạn cho rằng Cuộc đời bạn vẫn còn rất dài Sẽ còn rất nhiều thứ đáng giá Bạn tự tin vào bản thân Vậy thì hãy đi ra Đi ra khỏi chiếc lồng giam đó Có thể sau đó cũng chưa chắc Đã có một người tuyệt vời đến với bạn, nhưng cuộc sống của bạn nhất định sẽ tốt hơn khi ở trong lồng giam cả ngàn lần. Bạn đang nghe chuyên mục audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media.